Sau khi cơ động chiếm được một ít địa chi ngọc từ hỏa liên tục Và vì cuộc chiến ngày hôm nay Nên hắn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó để chế tạo ra chiếc bình nho nhỏ không rõ hình dáng như thế này Bên trong nó chính là ma kỹ tử còn ở dưới lại được chạm khắc ngũ hành pháp trận Cơ động sử dụng địa chi ngọc cao cấp nhất để có thể chịu được đại diện dương truy của hắn Tuyệt chiêu bảo mệnh này vào lúc này đã phát huy ra tác dụng quyết định của nó. Chú thiết. Nguyên văn là lỗ thủy điểm đậu hủ, nhất vật hàng nhất vật. Vế đầu của câu này miêu tả cách làm đậu hủ. Đem đậu nành ngâm ở trong nước, chờ sau khi mềm ra, xay thành sữa đậu nành, lại lọc lấy bả đậu đem đi nấu. Lúc này, Dưỡng chất ở trong đậu nành không ngừng bị nóng chảy, sánh lại thành một dung dịch đặc quánh. Muốn dung dịch này trở thành đậu hũ, phải nhỏ vài giọt nước chát Thành phần của nước chát là nước muối hoặc là thạch cao, làm cho dung dịch đặc lại thành đậu hũ lỏng Hấp thu đi hơi nước, đậu hũ lỏng trở thành lại đậu hũ Nguồn Baidu Com Vế thứ hai rất rõ ràng Ý nghĩa của câu nguyên văn gần giống với câu võ quyết dày có móng tay nhọn mà người dân Việt Nam khá quen thuộc. Bởi thế Aven thay đổi câu nguyên văn bằng một câu thành ngữ của để mọi người dễ hiểu hơn. Rin Phi 28 0201-2014-1244-B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 558, một kiếp mạnh nhất của bảo quân. Nguồn bang lôn Y, com, thứ chứa đựng ở bên trong chiếc bình ngọc này chính là trung cấp siêu tất sát kỷ đại diễm Dương Truy. Kỹ năng này không thu gì Đại U Diễm Băng nhưng vì không kết hợp với cơ động mà lại riêng rẽ một mình cho nên không thể hoàn toàn triệt tiêu được uy lực của Đại U Diễm Băng. Nhưng như thế cũng đã đủ để ngăn cản Đại U Diễm Băng, thậm chí thay đổi phương hướng tấn công của nó rồi. Cái cơ động cần chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Trên người đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng cùng lúc mất đi ánh sáng Chỉ có thể dựa vào bản năng để lơ lửng trên không trung Cũng vào giây phút này, Hồng quan không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đã hóa thành một đạo cầu vòng kinh thiên chém tới Động lại Toàn bộ không gian tầng 15 của địa tâm dường như cũng vì một kiếm này mà động lại ma lực còn sót lại của đại u diễm băng do hỏa ma vương phát ra gặp phải hồng quan kia liền lặng lẽ tan biến. Cầu vòng kinh thiên kia chính là do cơ động dùng hỏa thần kiếm chém ra. Mà ở bên kia trong nháy mắt khi không gian động lại, hồng quan đã chém tới người của hỏa ma vương. Nhưng cũng trong giây phút chém ra hỏa thần kiếm con ngươi của cơ động liền co lại. Cuối cùng hắn cũng thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của thánh cấp cao dai. Trong giây lát khi đại diễm dương truy va chạm với đại u diễm băng làm ngăn chặn linh hồn ba động và tầm nhìn thì thân thể của hỏa ma vương từ 12 mét đã chuyển thành 2 mét. Tất cả ngọn lửa trên người hắn dường như biến mất, chỉ còn lại thân thể nửa vàng nửa đen. Tướng mạo của hắn rất bình thường. Nhìn qua thì giống như một người tầm thường Giờ phút này Hai tay của hắn đang dơ lên đỉnh đầu Kẹp lấy kiếm quang của họa thần kiếm Từ trên trời rán xuống kia Trong phút chốc bị kẹp lại Sát khí ngút trời của hỏa thần kiếm quan liền tan biến Mà thân người của hỏa ma vương Cũng biến thành một mảnh màu hồng rực Chỉ nghe thấy một tiếng kem khẽ vang lên Chuyện mà cơ động không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Hồng Quan vẫn hạ xuống chém mạnh vào đỉnh đầu của hỏa ma vương, hơn nữa còn bổ đôi thân hình kia ra. Một kiếm này chém xuống tạo thành cái khe tầm nghìn mét trên mặt đất của tầm địa tâm thứ 15. Nhưng khi kiếm này chém xuống thân thể bị bổ đôi của hỏa ma vương liền từ một người biến thành hai người. Một đen như mực, một sáng rực rỡ ánh vàng. Không sai. Đúng là hai thân thể, mỗi một cái đều tràn đầy cực nguyên tố cực hạn. Không còn khí tức của thánh cấp cao dai nhưng vẫn còn là thánh cấp. Thánh cấp sơ dai. Hai hỏa ma vương thánh cấp sơ dai giống như di chuyển tức thời, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên người cơ động. Tu vi ngàn năm đã bị hủy trong chốc lát. Ngươi nên chết đi. Bọn họ đồng thời mở miệng, giọng nói lạnh như băng không có chút tình cảm nào. Nắm đấm của bọn hắn cũng mang theo toàn bộ lực công kích của Thánh Cấp Sơ Giai vô cùng kinh khủng đánh về phía cơ động đang gần như cạn kiệt hết ma lực. Đứng dựa vào hỏa thần kiếm. Cho dù mơ dương song hỏa dung hợp của cơ động có mang lại bao nhiêu chỗ tốt đi chăng nữa thì hỏa ma vương cũng mặc kệ. Bản thể chịu tổn thương nghiêm trọng khiến hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo. Lúc này hắn từ một biến thành hai, một ám một kim đại hỏa ma. Không nói đến cơ động, ngay cả hỏa linh vương lẫn hỏa liên vương đều kinh ngạc đến ngây người. Cả thế giới địa tâm, thậm chí là trong tộc hỏa ma cũng không có người nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiêu rồi. Suy nghĩ đầu tiên sau khi cơ động thấy hỏa ma vương tách làm hai và xông về phía mình. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao toàn lực chém ra một kiếm lại mang tới kết quả như vậy. Đánh hết sức lực lại làm cho hỏa ma vương tách ra làm hai. Cho dù năng lực của hai thân thể này yếu đi không ít nhưng vẫn còn là thánh cấp. Mà giờ phút này cơ động lại không còn lực để phản kháng nữa. Chỉ có thể dương mắt lên nhìn hai mơ dương hỏa ma vương mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng đánh về phía mình. Thân thể thánh cấp của hắn cũng không thể thừa nhận nổi sức mạnh như thế chỉ có con đường chết mà thôi. Cho dù cơ động có thông minh hơn nữa. Có kế hoạch chính xác đi chăng nữa thì lúc này. Mọi thứ cũng đã vượt qua khỏi tính toán của hắn rồi. Thiên can thánh đồ đứng ở quá xa không thể cứu kịp. Hơn nữa lực lượng của bọn họ cũng không đủ để ngăn cản công kích của hỏa ma vương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đoàn ánh sáng khổng lồ một vàng một đen cắn nuốt thân thể của cơ động. Lúc này. Nếu như nói còn có người tỉnh táo thì đó chính là trần tư tuyền Khi nàng thấy hỏa ma vương chi làm hai rồi xong về phía cơ động Cuối cùng cắn nuốt hết thân thể cơ động Trên khuôn mặt hoàng mỹ của nàng không ngờ lại thoáng hiện chút tươi cười Đáng tiếc lúc này không ai chú ý tới nàng càng không chú ý đến tâm tình biến hóa của nàng Ánh mắt mọi người hoàn toàn bị hai màu vàng và đen kia hấp dẫn rồi Thôi rồi Ý nghĩ này cũng hiện ra trong đầu mỗi một vị thiên can thánh đồ Bọn họ thậm chí quên mất việc sử dụng ngũ hành mơ dương giới để chạy khỏi nơi này Trong lòng bọn họ giống bị một cổ lực lượng khổng lồ xé rách Mỗi người đều lâm vào trạng thái ngay cả hít thở cũng khó khăn Kỳ tích thường diễn ra vào giờ phút mà tất cả mọi người đều cho là không thể. Trong mắt bạn bè, bản thân cơ động vốn là người chuyên chế tạo kỳ tích. Nhưng mọi chuyện xảy ra tiếp theo vẫn khiến cho bọn họ không thể tin tưởng nổi. Thời gian hai luồng ánh sáng đen và vàng cắn nuốt cơ thể của cơ động chưa tới một giây thì bất chợt từ chỗ cơ động đang lơ lượng bỗng vang lên tiếng nổ cực lớn. Thân thể của hai hỏa ma vương kia giống như đạn pháo bắn ngược ra, bay hơn 200 mét mới ổn định được thân hình. Thậm chí, ngay cả ngọn lửa trên người bọn hắn cũng biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt giữ tợn đen kinh ngạc vô cùng. Cơ động không chết cũng không hóa thành cho bụi giống như tưởng tượng của các cường giả địa tâm. Hắn vẫn trôi lơ lửng ở đó. Lặng lặng lơ lưỡng như chưa từng xảy ra chuyện gì Hai tay của hắn ở hai bên thân vung lên Tay phải hoàn toàn biến thành màu vàng tay trái hoàn toàn biến thành màu đen Hai bàn tay chậm rãi mở ra từ lòng bàn tay lón ra ánh sáng kỳ dị Ánh sáng kia cũng không quá mãnh liệt Người khác vẫn có thể thấy rõ được trong lòng bàn tay phải của hắn sáng lên một vần mặt trời vàng kim Còn bàn tay trái thì sáng lên một mặt trăng màu đen Một mặt trời, một mặt trăng cứ như vậy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt Mà ở phía sau lưng cơ động, hai luồng ánh sáng từ từ lan rộng ra, biến lớn hơn Khí tức uy nghiêm vô cùng kèm theo bóng hình cao lớn hùng tráng đến trăm mét dần dần càng trở nên chân thật. Hỏa nguyên tố nồng nặc trong tầm địa tâm thứ 15 bị hai thân ảnh to lớn hùng vĩ này điên cuồng hấp thu. Làm cho bóng hình của bọn họ càng ngày càng rõ ràng. Cơ động trôi lơ lửng ở đó. Hai mắt nhắm chặt. Hỏa thần kiếm đã trở lại trong cơ thể. Hai cánh tay vẫn mở ra giống như đang cảm nhận điều gì đó. Trên bầu trời trận chiến đấu ở bên cạnh cũng dừng lại, Hỏa Linh Vương và Hỏa Liên Vương cùng thu hồi ma lực. Ánh mắt bọn họ đều tập trung về phía cơ động. Khí tức và ma lực dao động nồng nặc khiến cho mỗi cường giả ở đây đều khiếp sợ. Ngay cả hỏa liên vương và hỏa linh vương cũng có cảm giác muốn quỳ bái trước uy nghiêm tản ra từ hai vầng sáng sau lưng cơ động. Vầng sáng hơn 200 mét cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Trời ạ! Đấy chính là hình ảnh của hỏa ma vương phóng to lên, là hình ảnh phóng to của thân thể bây giờ. Đấy chẳng phải là thân ảnh của hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương hay sao? trong quầm sáng bóng người của hai đại quân vương chậm rãi xoay người đối mặt với nhau bốn cánh tay đồng loạt giơ lên bao phủ lấy thân thể của cơ động uy nghiêm vô tận sau khi bọn họ xuất hiện liền truyền vào trong cơ thể của cơ động dường như muốn khắc sâu phần uy nghiêm này trên người cơ động mấy tiếng bịt bịt vang lên Một số hỏa ma thực lực nhỏ yếu không chịu nổi mà hướng về phía cơ động quỳ rạp xuống Ngay sau đó tình trạng này giống như lây lan từng tộc nhân của hỏa ma tộc lần lượt quỳ theo Bọn họ thật sự quá quen thuộc với loại uy nghiêm này Đây vốn là thứ không thể làm giả được Cho dù là nữ hoàng liệt diễm trước kia cũng không thể Chỉ có hai đại quân vương từng dẫn dắt bọn họ thống trị cả thế giới địa tâm cả trăm ngàn năm mới có khí tức uy nghiêm đó. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ tới tại sao sự uy nghiêm này lại hiện ra trên người cơ động. Điều duy nhất bọn họ nghĩ đến chính là chủ nhân cũ đã trở lại. Chủ nhân đã từng dẫn dắt bọn họ đứng đầu cả thế giới địa tâm đã trở lại. Trên bầu trời kim dương mặt trời vàng và ám nguyệt mặt trăng đen trên hai tay của cơ động dần dần xuất hiện biến hóa. Hai cánh tay càng lúc càng sáng rõ. Nhất là hai thứ kia kim dương thì tỏa ra kim quang thuần túy còn xung quanh ám nguyệt thì tản ra vầm sáng đen tối. Hai thứ đó hình như càng lúc càng lớn hơn. Khi hai quầm sáng mở rộng đến đường kính một mét thì chúng liền rời khỏi tay cơ động, bay lên cao. Một tiếng ông nhỏ vang lên kim dương và ám nguyệt trong nháy mắt đã bay lên không trung của tầm địa tâm thứ 15. Ánh sáng của bọn nó hoàn toàn bao trùm cả tầm này. Còn mạnh mẽ hơn cả chục lần so với ma lực mà trước đó hỏi ma vương phóng ra. Nhất là uy nghiêm vô cùng tản ra từ đó Hỏa ma vương còn lâu mới sánh được Chỉ có hai đại quân vương ngày trước Mới có thể phóng ra khí tức như vậy Hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương Chính là tồn tại cực hạn trong hỏa ma tột Mặc dù bọn họ đều chỉ có một loại thuộc tính Nhưng đã tu luyện đến trình độ thánh cấp đỉnh phong Giờ phút này Dù chỉ là một phần tinh thần ý niệm còn lại cũng đủ để khuất phục cả hỏa ma tột Hai hỏa ma vương trôi lơ lửng trên bầu trời chậm chậm hạ xuống đất Mặc dù bọn họ không quỳ xuống giống như các hỏa ma khác Nhưng sự tức giận trong mắt cùng mọi tâm tình trái ngược khác đều đã biến mất Chỉ còn lại sự sùng kính Mà tên hỏa ma thánh cấp đang đánh nhau với hỏa liên vương thì giống như các tộc nhân khác. Đều quỳ gối. Bái phục ở đó. Không hề nhút nhích Trên không trung Kim Dương và Ám Nguyệt dần dần tiến lại gần nhau. Chúng càng tới gần thì bóng hình hai đại quân vương sau lưng cơ động càng trở nên chân thật. Dưới Kim Dương và Ám Nguyệt chiếu rọi. Hình ảnh bọn họ nắm chặt tay. Bốn mắt nhìn nhau đầy thấu hiểu. Hài hòa đến mức mỗi tộc nhân của hỏa ma tộc đều không cách nào tưởng tượng nổi. Giờ phút này tia sáng trên không trung hình như ảnh hưởng tới nội tâm của từng tộc nhân trong hỏa ma tộc. Bọn họ nhìn trộm lẫn nhau, ngăn cách giữa ám diễm hỏa ma và liệt diễm hỏa ma dường như vì tia sáng này mà dần biến mất. Kim Dương và Ám Nguyệt cuối cùng cũng bay tới cạnh nhau Hai loại vầm sáng vốn khác biệt kia bất chợt cuốn quyết lấy nhau Cũng chính lúc này Một đoàn sáng màu trắng sữa từ trong miệng cơ động bắn ra Vừa vặn rơi vào vị trí trung tâm giữa Kim Dương và Ám Nguyệt Sự xuất hiện của nó giống như là một loại keo dính Giữ cho Kim Dương và Ám Nguyệt vững vàng hợp lại ma lực dao động nồng nặc trong nháy mắt tăng lên tới cùng cực. Một âm một dương cùng là ngọn lửa lại có thuộc tính bất đồng nhưng trong giây phút này cả hai lại không hề phân biệt. Cho dù là kim dương hay ám nguyệt đều ở giữa không trung lặng lẽ hòa tan. Sau đó gia hòa, dung hợp với nhau, bắt đầu xoay tròn. Chỉ có đoàn ánh sáng màu trắng sữa ở chính giữa kia là không hề thay đổi. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Dần dần, một bức đồ án hình mơ dương thái cực hiện ra giữa không trung. Màu vàng dần dần biến thành màu trắng, mà màu đen kia càng trở nên thâm thuế. Đấy chẳng phải là hình thái cực đồ hay sao? Cơ động chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn thay đổi, trở nên già nua mà vô cùng uy nghiêm lúc hỗn độn mới thành hình, chia ra làm âm dương. Mơ Dương vốn là một thể, chỉ là do tộc ta quá ngu muội mạnh mẽ tách rời âm dương, đưa tới việc âm dương mất cân đối Không những vĩnh viễn không thể truy tìm tới lực lượng đỉnh phong mà thế giới nội tâm cũng vì âm dương mất cân đối mà chịu ảnh hưởng. Bởi vậy lúc đó mới xảy ra nội loạn. Cũng may mà nữ hoàng liệt diễm xuất hiện mới giúp cho hai người bọn ta không tạo thành sai lầm lớn. Sau đó đem dấu ấm của chúng ta để vào trong thân thể của cơ động, dần dung hợp làm một. Mặc dù mất đi lực lượng cường đại nhưng linh hồn của chúng ta lại chiếm được sự thăng hoa. Cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của mơ dương dung hợp. Chỉ có âm thì không có sức sống, chỉ có dương thì không thể lâu bền. Tộc nhân của ta Kể từ hôm nay, truyền nhân của hai người chúng ta sẽ trông coi cả chủng tộc. Cũng sẽ truyền cách tu luyện mơ dương này cho các ngươi. Đồng thời hắn cũng kế thừa nữ hoàng liệt diễm cố gắng vì hòa bình của thế giới địa tâm. Kẻ nào vi phạm, linh hồn tiêu tan. Ám hắc, minh diễm, lại gần đây. Vâng, chủ nhân hỏi ma vương bị một kiếm của cơ động chém thành hai kia đồng thời tiến lên một bước thân thể cao lớn cũng quỳ xuống cúi đầu bái lạy cơ động ở trên không trung bọn họ đã không còn chút nghi ngờ nào nữa vì chỉ có hỏa diễm quân vương và ám phim ma vương năm đó mới biết được tên của bọn họ thanh âm uy nghiêm kia lại tiếp tục vang lên cơ động kế thừa lạc ấm của chúng ta có dơm lạc ấm ấm này bảo vệ Người trong tộc ta dù có thành thần cũng không thể làm tổn thương hắn Các ngươi làm rất tốt Chuyện đến hôm nay cũng không phải do các ngươi sai Mà là do tộc ta tách biệt âm dương Kể từ giờ trở đi các ngươi hãy cố gắng trợ giúp cơ động Rinh Phi 28 0201-2014-1245B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 559 quân vương cuối cùng cũng dung hợp. Chinh phục cả địa tâm. Nguồn ban lôn uy, com, thanh âm uy nghiêm của quân vương quanh quẩn trên không trung. Linh thức của chúng ta cũng sẽ chân chính dung hợp với cơ động tất cả đều lấy hắn làm chủ. Hắn cũng chắc chắn sẽ giúp hỏa ma tộc của chúng ta tìm được con đường đúng đắn. Chủ nhân. Hai hỏa ma vương đồng thời đau buồn kêu lên. Không cần đau buồn. Chúng ta cũng không biến mất. Cơ động chính là truyền thừa của chúng ta. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ thành thần. Ê, rằng ngay cả nữ hoàng liệt diễm cũng là nữ nhân của hắn. Thánh giáo liệt diễm này cũng không cần quyền giáo chủ đại diện thay mặt cho giáo chủ nữa rồi. Không có ai thích hợp với chức giáo chủ như hắn cả. Thanh âm uy nghiêm dần dần nhỏ lại. Mà thái cực mơ dương đồ ở trên không trung cũng từ từ hạ xuống. Trôi về phía cơ động. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra gì biến. Một luồng hồng quang hủy dị có tốc độ kinh người đột nhiên xông tới, mục tiêu là trán của cơ động. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, vượt qua khỏi tốc độ của thái cực mơ dương đồ đang hạ xuống. Rõ ràng, nó muốn ngăn cản cơ động dung hợp với thái cực mơ dương đồ kia. Đáng tiếc tất cả dường như đã định sẵn. Khi Hồng quan cách cơ động chưa đầy ba mươi phân thì một đó Hồng Liên sáng lạng lặng lẽ hiện ra phía trước cơ động. Chặng đường đạo Hồng quan kia. Hỏa Liên Vương, ngươi điên rồi sao? Giọng nói kinh sợ của Hỏa Linh Vương vang lên. Đạo Hồng quan hữu dị kia cũng hiện ra bản thể không phải là Hỏa Linh Vương chứ còn là ai nữa. Hỏa Liên Vương lạnh lùng nhìn Hỏa Linh Vương. Ta không điên. Kẻ điên là ngươi mới đúng. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe thấy lời của hai đại quân vương hay sao? Hỏa linh vương vội vàng kêu lên. Chính vì nghe được nên ta mới phải làm như vậy. Nếu không sau này tộc hỏa ma hoàn thành mơ dương dung hợp thì làm sao còn có không gian sinh tồn cho tộc của chúng ta? Ngươi! trong thời gian ngắn ngủi mà bọn họ nói chuyện với nhau đồ án mơ dương kia cuối cùng cũng hạ xuống trên ngực của cơ động rồi biến mất thân thể cơ động khẽ run rẩy nhưng vẫn lơ lửng ở trên không trung mà ở phía sau hắn bóng hình hai đại quân vương nhanh chóng nhập vào làm một sau đó hóa thành đoàn ánh sáng lại dung nhập vào trong thân thể của cơ động Kim Dương và Ám Nguyệt trên lòng bàn tay cũng hoàn toàn biến mất. Hỏa Liên Vương thản nhiên nói. Hai đại quân Vương nói không sai. Cơ động không chỉ kế thừa dấu ấn truyền thừa của bọn họ mà còn là chồng của nữ hoàng liệt diễm. Mặc dù hắn là loài người nhưng cũng là tộc nhân của tộc Hỏa Liên chúng ta. Làm sao có thể để cho ngươi tổn thương hắn? Hơn nữa hai đại quân vương vừa rồi cũng nói Tộc hỏa ma làm ra nhiều chuyện sai như vậy Chủ yếu là do bọn hắn không thể dung hợp âm dương Chọn con đường sai lầm mới dẫn tới tính cách của tộc nhân trở lên bạo ngược Đợi bọn họ học xong phương pháp dung hợp mơ dương Có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi Trong mắt hỏa linh vương hiện lên tâm tình sao động trầm giọng nói Đấy chỉ là lời nói một bên của hai đại quân vương mà thôi Ngươi mới đến tầm 15 không được bao lâu Cũng không biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì Năm đó Khi tộc hỏi ma thống trị cả thế giới địa tâm Có thể nói là cả địa tâm bị rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng Ta tuyệt đối sẽ không để cho tình trạng đó xảy ra một lần nữa làm sao ta có thể tin được lời nói một bên của hai đại quân vương húng hộp, hỏa liên vương ngươi cũng dễ dàng tin người quá rồi làm sao ngươi có thể xác định được con người có tên cơ động này thật sự là người yêu của nữ hoàng liệt diễm hay không đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi lấy sự cường đại của nữ hoàng bệ hạ làm sao có thể liên quan tới loài người cơ chứ Hỏa Liên Vương thở dài rồi nói Sự thật là như thế Ngươi tin cũng được Không tin cũng được Hơn nữa Ngay từ trước khi cơ động tham gia Đại hội lựa chọn quyền giáo chủ Của thánh giáo liệt diễm Thì ta đã biết hắn có quan hệ Với nữ hoàng bệ hạ rồi Nó ở trong ký ức Linh hồn Đợi cơ động tỉnh lại Ta có thể xin hắn cho ngươi xem Trí nhớ linh hồn thì không thể làm giả hay sao Vẻ mặt hỏa linh vương vẫn tràn đầy không tin tưởng Hắn từng trải qua thời kỳ thống trị của hai đại quân vương Hắn vĩnh viễn không thể quên được sự đen tối u ám của lúc đó Sự thống khổ ấy không thể diễn tả bằng lời Giờ phút này tận mắt nhìn thấy tộc hỏa ma có khuyên hướng hồi phục Làm sao hắn có thể không ngăn cản cho được Đang lúc ấy Thân thể hỏa liên vương bỗng rung rẩy kịch liệt Nàng vội vã quay người lại Hai mắt mở lớn nhìn chầm chầm cảnh tượng trước mắt Ở phía sau nàng Thân thể cơ động hoàn toàn biến thành màu kim hồng hồng ánh vàng Màu sắc quầm sáng vốn chỉ có nàng mới có Trong màu kim hồng ấy, vầm sáng nhàng nhạt không ngừng tản ra Cùng lúc đó, từng hạt từng hạt sen màu kim hồng từ thân thể cơ động bay ra Xuất hiện trước mặt tất cả các cường giả của địa tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tổng cộng chín hạt sen lẳng lặng xoay tròn xung quanh cơ thể của cơ động. Mỗi một hạt sen đều tản ra cùng một loại khí tức. So với uy nghiêm vô tận của hai đại quân vương lúc trước, khí tức này nhu hòa hơn, nhưng ở cảnh giới lại cao hơn mấy phần. Những địa tâm cường giả càng mạnh mẽ thì cảm xúc lại càng sâu, hơn nữa lại càng khắc sâu trí nhớ về khí tức này. Đây rõ ràng là khí tức của nữ hoàng Liệt Diễm. Khi chính hạt bản mệnh Hồng Liên của Liệt Diễm xuất hiện, các tộc nhân của tộc hỏa Liên dưới dự dẫn dắt của Hồng Diễm cũng lần lượt quỳ xuống giống như toàn thể tộc hỏa ma vậy. Ánh mắt bọn họ nhìn cơ động, chính xác là nhìn chính hạt sen quay quanh thân thể cơ động trở nên nóng rực. Mất tin tức lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng lại thấy được một bộ phận của nữ hoàng liệt diễm vĩ đại lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của khí tức cường đại mà vô cùng ôn hòa kia đúng a đây chính là bản mệnh hạt sen của nữ hoàng liệt diễm hỏa linh vương cũng trở nên ngây dại không cần hỏa liên vương phải giải thích gì nữa Đối với tộc hỏa liên mà nói không có gì quan trọng bằng bản mệnh hạt sen cả. Nữ hoàng liệt diễm ngay cả bản mệnh hạt sen cũng cho cơ động, điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ý nghĩ đầu tiên của hỏa linh vương là nữ hoàng liệt diễm thật sự đã mất. Dạo động linh hồn của hắn bỗng trở nên kịch liệt. Hỏa liên vương chậm rãi cuối người trước mặt hỏa linh vương tiền bối Kể từ sau khi nữ hoàng bệ hạ rời đi Cảm ơn ngài đã hết sức quan tâm và trợ giúp tới tộc hỏa liên chúng ta Không có ngài có lẽ chúng ta đã bị tộc hỏa ma cắn nuốt rồi Hiện giờ hạt sen bản mệnh hồng liên của nữ hoàng bệ hạ đã lại xuất hiện trong thế giới địa tâm Cho dù thế nào đi chăng nữa Chúng ta sẽ ủng hộ người có được hạt sen này Chắc hẳn ngài cũng biết rõ Nếu như nữ hoàng không muốn thì dù là thần vương đến cũng không thể lấy được bản mệnh hạt sen của nàng làm của riêng Mà hôm nay cơ động đi tới thế giới địa tâm chẳng phải là đại biểu cho nữ hoàng bệ hạ hay sao Thắng lợi trong cuộc chọn lựa này không cần phải nhiều lời nữa Tộc hỏa liên của chúng ta quyết định hoàn toàn ủng hộ việc cơ động trở thành giáo chủ của thánh giáo mà không phải chỉ là đại diện. Nghe hỏa liên vương nói ánh sáng chói mắt trên người hỏa linh vương dần dần dịu xuống. Trên mặt đất, hai hỏa ma vương kia cũng đồng thời đứng lên. Nhìn lên hỏa liên vương và hỏa linh vương ở giữa không trung. Đồng thời nói, chúng ta cũng vậy. Sẽ vô điều kiện ủng hộ cơ động lãnh đạo cả thế giới địa tâm của chúng ta Tộc hỏa ma chúng ta sẽ phò tá người cả đời Ánh mắt hỏa linh vương cuối cùng cũng hoàn toàn bình lặng lại Giờ phút này, lạc ấm của hai đại quân vương đã hoàn toàn dung hợp với thân thể của cơ động Cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được điều này Húng chi trong ba tộc mạnh nhất thì đã có hai tộc ủng hộ cơ động. Đã thế cơ động cũng ở trong đại hội tuyển chọn quyền giáo chủ. Mọi chuyện đã không thể xoay chuyển. Gốc rễ của tộc Hỏa Linh là ở thế giới địa tâm. Đến lúc này, hắn còn có thể nói gì được nữa. Hỏa Linh vương thở dài một tiếng. Các ngươi đã quyết định. Hắn lại là kẻ thắng lợi cuối cùng trong trận đấu tuyển chọn. Vậy thì để hắn nhận chức giáo chủ vậy. Nhưng mà tạm thời vẫn là quyền giáo chủ. Dù sao giáo chủ của thánh giáo liệt diễm có quan hệ tới sự sống còn của cả thế giới địa tâm. Nói cho cùng chúng ta vẫn cần quan sát hắn thêm một thời gian ngắn nữa rồi hãy xác định. Quan trọng nhất là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để hoàn toàn đảm nhiệm chức giáo chủ này. Hỏa Linh Vương nói hết sức chuẩn xác. Chỉ nói riêng về thực lực. Đừng nói là thánh giai cao cấp hỏa Ma Vương lúc trước. Cho dù là hỏa Linh Vương hay hỏa Liên Vương. Chỉ cần cẩn thận khi đối mặt với cơ động thì hắn sẽ không có chút cơ hội nào hỏa liên vương chậm rãi gật đầu coi như đồng ý với hỏa linh vương, mà hai hỏa ma vương thì khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là không đồng ý lắm với lời của hỏa linh vương. nhưng mà cơ thể của bọn hắn bị cơ động chém làm hai, thực lực biến thành thánh cấp sơ giai. hai thánh cấp sơ giai chưa hẳn là đối thủ của một thánh cấp trung giai. Vì thế nên mặc dù trong lòng bọn hắn không phục nhưng cũng chẳng có biện pháp khác Hỏa Liên Vương vụn trộm nhìn về phía Trần Tư Tuyền nhưng Trần Tư Tuyền cũng không nhìn về phía nàng Hỏa Liên Vương không khỏi nhớ lại những gì mà ngày đó Trần Tư Tuyền nói với nàng Ngày đó Trần Tư Tuyền nói với Hỏa Liên Vương một câu cơ động chính là người thừa kế chân chính của hai đại quân vương Chính một câu nói đơn giản như vậy nhưng đủ để hỏa liên vương tin tưởng cơ động có thể lấy được thành tích tốt trong cuộc chiến tuyển chọn này. Thay vì nói cơ động có thực lực kinh người. Có thể ở trong trận chiến thu được thắng lợi cuối cùng thì chẳng thà nói liệt diễm xếp đặt mọi thứ quá siêu. Bắt đầu ngay từ khi truyền thụ lạc ấm của hai đại quân vương cho cơ động. Ban đầu... Liệt diễm đánh chết hỏa diễm quân vương và ám phim ma vương Nhưng hai đại quân vương dù sao cũng có thực lực thánh cấp Thân thể bị diệt nhưng linh hồn thì không dễ dàng tan nát như vậy Liệt diễm cũng không đành lòng hoàn toàn hủy diệt bọn hắn Bởi vậy liền đạt thành hiệp nghị với hai đại quân vương Bỏ đi tất cả lực lượng của bọn hắn Chỉ để lại trí nhớ linh hồn Nếu như gặp được cơ hội thích hợp sẽ giúp bọn họ truyền thừa lại phần trí nhớ này Rồi Liệt diễm quen biết cơ động Sau khi quan sát cẩn thận nhân phẩm của cơ động Hơn nữa bản thân tính cách của hắn cũng vừa ý của hai đại quân vương cho nên nàng mới đem lạc ấm của bọn họ cho cơ động Ở trong đó cũng không đơn giản là trí nhớ mà còn tồn tại cả linh thức của hai đại quân vương Linh thức mạnh mẽ chỉ kém một chút là thăng cấp thần Nếu như không phải có linh thức mạnh mẽ luôn luôn nuôi dưỡng chăm sóc cho thế giới linh hồn của cơ động Thì dù hắn có gặp nhiều kỳ ngộ hơn nữa cũng không thể hơn 20 tuổi mà linh hồn dao động đạt tới thánh cấp trung giai Nếu đối thủ của cơ động là người khác trần tư tuyền chắc chắn sẽ khẩn trương vô cùng Nhưng hắn đối mặt với hỏi ma vương Đừng nói là thực lực thánh cấp cao dai mà cho dù là thánh cấp đỉnh phong cũng không thể tổn thương được cơ động Bởi vì trên người cơ động có dấu ấn của hai đại quân vương mà bất kỳ kỹ năng nào do tộc nhân của tộc Hỏa ma phát ra cũng không thể tổn thương được hắn Bởi vậy, cho đến giây phút cuối cùng, Liệt Diễm vẫn bình tĩnh ung dung như thế. Về phần bí mật của hỏa ma vương, Liệt Diễm cũng biết đến. Ban đầu, bên cạnh hỏa Diễm quân vương và ám viêm ma vương đều có một tùy tùng cũng chính là hai hỏa ma vương bây giờ. Bọn họ đi theo hai đại quân vương đã nhiều năm, được hai đại quân vương bồi dưỡng, thực lực tiến bộ cực nhanh. Sau khi liệt diễm thống trị thế giới địa tâm rồi Bọn họ ẩn nấp đi Âm thầm tu luyện Dùng một loại phương pháp đặc thù để dung hợp tạm thời Khiến cho thực lực nhanh chóng tăng lên Hơn nữa còn thống trị cả hỏa ma tột Còn tên hỏa ma thánh cấp kia chính là vật thí nghiệm của bọn hắn Sau khi đánh mất tính mạng của hơn 10 đôi tột nhân Bọn họ cuối cùng cũng bồi dưỡng được một cái có thể tạm thời hợp thể giống như bọn họ. Do đó cũng có thực lực thánh cấp. Cơ động chém ra một kiếm mặc dù không giết được bọn họ nhưng cũng chặt đứt sự liên lạc giữa bọn họ với nhau. Bởi vậy, bọn họ cũng xuất hiện với hình thái và thực lực ban đầu. Lúc trước bọn họ nói tu vi nghìn năm bị hủy hoại trong chốc lát cũng không phải nói sai. Chỉ vì dung hợp tạm thời tăng lên thực lực mà bọn họ phải bỏ ra hơn nghìn năm mới thực hiện được Nhưng mà lúc này tất cả đã không còn quan trọng nữa Có thể lại được nghe giọng nói của chủ nhân Hơn nữa dấu ấn tính mạng chủ nhân còn được truyền thừa xuống Không ai có thể vui mừng cao hứng hơn bọn họ Có thể nói Ý nghĩa sinh tồn của hai hỏa ma vương này chính là ý chí ban đầu của hai đại quân vương làm cho tộc hỏa ma có thể mạnh mẽ trở lại. Hiện giờ hai đại quân vương đã có lệnh mới, hơn nữa lạc ấm truyền thừa còn ở trên người cơ động. Trong đầu bọn họ đã không còn bất kỳ ý nghĩ căm thù hay lợi dụng nào nữa, chỉ còn lại trung thành, trung thành tới chết. So với tất cả mọi người, bọn họ quen thuộc với hai đại quân vương nhất Cũng chính bởi vì thế Sau khi thanh âm của hai đại quân vương xuất hiện Bọn họ cẩn thận cảm nhận rồi mới không hoài nghi chút gì nữa Vốn địch nhân lớn nhất của cơ động chính là tột hỏa ma Nhưng bắt đầu từ giờ phút này Đồng minh kiên định nhất của hắn ở thế giới địa tâm chính là tộc hỏa ma. Thậm chí còn kiên định ủng hộ hắn hơn cả tộc hỏa liên. Tuyệt đối là ủng hộ vô điều kiện. Ở tộc hỏa liên có thể nói là mối quan hệ tình yêu say đắm giữa cơ động và liệt diễm làm cho bọn họ chấp nhận hắn. Còn với tộc hỏa ma, bọn họ trực tiếp coi hắn là tộc trưởng. Chỉ vì lúc này tu vi của hai hỏa ma vương không mạnh mẽ như lúc còn dung hợp Nếu không, vừa nãy khi thấy hỏa linh vương muốn đối phó với cơ động Bọn họ đã sớm xông lên rồi Đương nhiên Nếu hỏa liên vương không ngăn cản thì dù có chết Bọn họ cũng sẽ không để cho hỏa linh vương xúc phạm tới cơ động Lúc này, cơ động đang lơ lưỡng trên không trung bỗng từ từ mở mắt. Thần Hỏa Thánh Vương Giáp trên người hắn chậm rãi lùi vào trong cơ thể, lộ ra thân hình. Rin Phi 28 0201 1246 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 560 đại diện giáo chủ. Nguồn ban lôn y Com Quần áo trên người đã sớm biến thành cho bụi Trên thân thể trần trụi Mái tóc xõa sau lưng Đôi tròng mắt lấp lánh màu hồng Ở trước ngực âm dương ngư hai màu trắng đen rực rỡ đến chói mắt vẫn đang xoay tròn Mặc dù nhắm mắt nhưng hắn vẫn có thể biết rõ mọi chuyện đang xảy ra xung quanh Giờ phút này Hắn không còn cảm thấy vui mừng khi mình trở thành đại diện giáo chủ của thánh giáo liệt diễm mà chỉ ngây người suy si ngốc nhìn chằm chằm vào chính hạt sen bản mệnh hồng liên đang xoay quanh mình. Chúng ta đi xuống thôi. Hỏa Linh Vương khẽ gật đầu với hỏa Liên Vương. Hai vị thái thượng chí tôn trưởng lão đồng thời bay xuống bên cạnh hỏa Ma Vương. Bốn vị cường giả thánh cấp địa tâm liếc nhìn nhau cùng gật đầu Hỏa Linh Vương cao giọng nói Toàn bộ tộc nhân địa tâm bái kiến đại diện giáo chủ đại nhân Hắn vừa nói vừa cùng mấy vị cường giả thánh cấp quỳ xuống Thấy thế Đám cường giả của tam đại cường tộc và của các tộc khác Cùng với những trưởng lão hạt tâm kia làm sao có thể không quỳ Nhất thời Ở lối vào tầm thứ 15 của thế giới địa tâm Ngoài thiên can thánh độ ra Tất cả đều quỳ rạp xuống cúi đầu trước cơ động Hỏa linh vương và hỏa liên vương quỳ một chân trên mặt đất Bọn họ đều là thái thượng chiếc tôn trưởng lão trong thánh giáo liệt diễm Thân phận không tầm thường cho nên quỳ một chân là đủ Nhưng hỏa ma vương thì khác Hắn quỳ bằng hai chân trong mắt không che giấu nổi sự hưng phấn cùng với bộ tộc mình làm đại lễ dập đầu với cơ động ma lực dao động mãnh liệt trong không khí cơ động khẽ mỉm cười hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức cúng bái tín ngưỡng hơn nữa còn có sự bái phục của toàn bộ tộc hỏa ma và tộc hỏa liên tộc nhưng trong lòng hắn lúc này cũng ngập tràn chua xót âm thầm nói Liệt diễm, nàng thấy không? Cuối cùng ta cũng làm được rồi. Ta không để cho nàng phải thất vọng. Cuối cùng ta cũng thay nàng kế thừa ngôi vị giáo chủ của Thánh giáo Liệt diễm. Ta biết hy vọng lớn nhất của nàng là gì? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành tất cả vì nàng. Thế giới địa tâm cần hòa bình. Ta tuyệt đối sẽ không đem chiến tranh tới đây. Càng không phá hỏng một thứ gì ở thế giới địa tâm. Những gì nàng muốn ta nhất định sẽ hoàn thành. Điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Liệt diễm ta đã giúp nàng giải quyết vấn đề của thế giới địa tâm. Liệu có phải như thế sẽ giúp ta sớm đi tìm nàng hơn không? Nàng nhất định sẽ đồng ý. Vấn đề thế giới địa tâm được giải quyết nàng cũng không cần quá lo lắng nữa Nàng yên tâm đi Ta sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng một cường giả có đủ khả năng tiếp nhận ngôi vị giáo chủ Khiến cho cả thế giới địa tâm tin phục Sau đó ta sẽ tìm đủ 10 loại rượu Dẹp yên chuyện của hắc ám ngũ hành đại luộc Sau đó ta có thể thanh thản đi tìm nàng rồi Mười năm quá lâu, ta không đợi được. Ta thật sự không đợi được nữa. Nàng có biết rằng mỗi một ngày trôi qua, trong lòng ta lại nhận thêm muôn vàng đau khổ hay không? Trần Tư Tuyền vẫn luôn chăm chú nhìn vào mắt cơ động. Giây phút này, cảm giác trong lòng nàng cũng dao động không khác gì cơ động. Tiểu cơ động của ta, chàng cuối cùng cũng kế thừa vị trí của ta tại thế giới địa tâm. Mặc dù bây giờ thực lực của chàng còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng ta tin tưởng có một ngày chàng sẽ mạnh hơn ta. Chàng có rất nhiều tố chất mà ta không có được. Nhanh chóng mạnh mẽ lên nào. Có thế giới địa tâm làm hậu thuẫn. Cho dù chiến tranh trên mặt đất có thất bại thì chàng cũng có một lối đi khác Không phải sao Đây mới là điều mà ta mong muốn nhìn thấy nhất Từ ngày ta bắt đầu trở thành trần tư tuyền thì trong lòng ta Sự bình an của chàng đã vượt qua thế giới địa tâm Ta đã không còn là nữ hoàng của thế giới địa tâm nữa Chỉ còn là một tiểu nữ nhân yêu chàng mà thôi Miu Miu đứng ở bên cạnh khẽ đụng vào trần Tư Tuyền, thấp giọng cười bảo Này! Tư Tuyền, đừng nhìn nữa, ngươi sắp rơi nước mắt rồi kìa Nếu nói đến tâm lý thay đổi nhiều nhất thì còn ai khác ngoài thiên can thánh đồ bọn họ Không ai ngờ tới kết quả cuối cùng lại như vậy Bọn họ vốn cho rằng cơ động sẽ chết dưới tay hỏa ma vương Nhưng chỉ sau giây lát Hắn không những tìm được đường sống trong chỗ chết, mà còn trở thành đại diện giáo chủ của Thánh giáo liệt diễm người thống trị 18 tầm thế giới địa tâm. Cũng chỉ một câu thôi, liệu ngươi có tin được không? Phất Thụy cười nói, Thân phận con rể địa tâm của Tiểu Sư Đệ cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Ta vừa rồi còn cho rằng chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này cơ đấy. Tiểu sư đệ lại có thêm danh hiệu rồi. Ta đoán có lẽ chính hắn cũng không nhớ rằng đến giờ mình đã có bao nhiêu danh hiệu rồi. Diêu Khiêm Thư thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này. Cơ động chậm rãi cúi đầu xuống. Vừa rồi. Sau khi dấu ấn của hai đại quân vương hoàn toàn dung hợp với cơ thể thì tất cả các kỹ năng của họ đã khắc sâu trong đầu hắn. Có những cái hắn đã biết cũng có những cái không. Đồng thời, ma lực của hắn cũng đột phá tới 86 cấp. Còn về kinh nghiệm thực chiến và khống chế ma lực thì không thể dùng cách bập để hình dung được nữa. Đối với hắn... Việc đánh một trận với thánh cấp cao giai hỏi ma vương còn quý giá hơn việc ma lực tăng cấp. Mọi người đứng lên đi. Giọng nói bình tĩnh của cơ động truyền tới. Mỗi một cường giả của địa tâm đều nghe rõ. Nếu như không có trận đấu tuyển chọn này. Cơ động trực tiếp lên làm đại diện giáo chủ thì e rằng không có bất kỳ một cường giả địa tâm nào phụ. Mỗi người ở đây. Nhất là những người tham gia cuộc chiến tuyển chọn đều có ma lực hơn người. Nhưng trong chiến đấu cơ động biểu hiện cực kỳ kinh người. Đặc biệt là thực lực mạnh mẽ khi chiến đấu với hỏa ma vương đã đủ để cho những cường giả của địa tâm chấp nhận. Mặc dù ma lực của hắn không quá mạnh nhưng thực lực tổng hợp lại không kém gì những cường giả thánh cấp bình thường. Các cường giả địa tâm lần lượt đứng dậy. Nhìn về phía cơ động đợi hắn lên tiếng. Cơ động nói. Cảm ơn mọi người nâng đỡ để ta trở thành đại diện giáo chủ của thánh giáo liệt diễm. Thánh giáo trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn là như thế đấy. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, nhất là những chủng tộc có thực lực mạnh mẽ. Nếu như sau này ta còn phát hiện giữa các chủng tộc phát sinh nội chiến. Nhất là xảy ra tình huống diệt tột. Vậy thì đừng trách ta ra ra tay độc ác. Buổi lễ kết thúc ở đây, các vị trưởng lão hạt tâm và những trưởng lão tới xem có thể trở về được rồi. Chỉ một câu nói liền đuổi những vị cường giả không phải của tầm 15 đi. Đương nhiên bọn họ cũng không dám có ý kiến. Chỉ vội vã cúi đầu hành lễ với cơ động rồi xuyên qua lối đi giữa tầm 15 và 14 để trở về. Mặc dù bọn họ không hoàn toàn vui lòng thuần phục đại diện giáo chủ cơ động, nhưng có ba tộc lớn của địa tâm ủng hộ. Bọn họ nào dám nói gì? Nhất là biểu hiện sùng bái gần như mù quáng hỏi ma vương càng làm cho những cường giả địa tâm này thu lại cảm xúc của chính mình. Những cường giả kia rất nhanh rời đi, cơ động nói tiếp Hai vị hỏa ma vương, hỏa linh vương và cả hỏa liên vương Ta muốn bàn một chút việc với các vị Vâng, vậy thì tới chỗ của chúng ta đi Hai vị hỏa ma vương đồng thời đáp lời Không biết có phải do bọn họ dung hợp thời gian quá dài hay không mà đi lại Nói chuyện, hành động gần như giống hệt nhau Hỏa Linh Vương nhìn hỏa Liên Vương rồi gật đầu. Cơ động mới kế nhiệm chức vị đại diện giáo chủ của Thánh Giáo, lão rất muốn hiểu rõ con người này. Đặc biệt là tò mò chuyện của cơ động với Liệt Diễm. Tộc nhân của ba tộc lớn tản đi. Hai hỏa ma vương dẫn theo mọi người. Bao gồm cả thiên can Thánh Đồ. Trực tiếp trở lại tòa thành của hỏa ma tộc. So với tòa thành của hỏa liên tục thì nơi đây to gần gấp đôi kiến trúc bên trong cũng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, có thể thấy được tòa thành này tồn tại lâu đời hơn hỏa liên tục rất nhiều. Hỏa ma vương đưa mọi người tới chỗ ở của mình. Cũng giống như ở hỏa liên tục, chỗ ở của hỏa ma vương đơn giản tới mức khiến người khác bất ngờ. Chỉ khác là bởi vóc người khổng lồ nên chỗ ở của hắn cũng to lớn hơn nhiều Cơ động cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hai hỏa ma vương không khỏi buồn cười Đây là hỏa ma vương lúc trước muốn nô dịch mình thậm chí muốn giết chết mình hay sao Lúc này hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng hai hỏa ma vương không có chút giả bộ nào hỏi ma vương đóng cửa lại gãi gãi đầu và nói giáo chủ nghe nói thế giới loài người các ngươi đều ngồi nói chuyện nhưng ở chỗ chúng ta thì không có nếu muốn ngồi thì e rằng chỉ có thể ngồi dưới đất hai người bọn họ cố ý bớt đi hai chữ đại diện thậm chí bộ dáng còn có mấy phần nịnh nọt cơ động mỉm cười lắc đầu nói không sao Cứ đứng cũng được Nói xong Hắn liền quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp Gần như giống hệt liệt diễm của hỏa liên vương Và nói Họa liên vương ta muốn tới tầm thứ 18 của địa tâm Làm thế nào mới có thể tới đó được hỏa liên vương ngẩn người sững sốt hỏi lại Tầm 18 của địa tâm hỏa ma vương vội vàng cướp lời giáo chủ chỗ đó không thể đi cho dù là chúng ta cũng không ở đó quá lâu ngay cả những địa tâm hồng liên này sau khi rời khỏi tầm 18 cũng không thể trở về được nữa chỉ có liệt diễm nữ hoàng và hai vị chủ nhân trước kia của chúng ta mới có thể tới được hai vị chủ nhân từng nói trừ khi là sinh vật tồn tại ở đó nếu không Cho dù thực lực đạt tới thánh cấp đỉnh phong cũng không thể tiến vào Nơi đó mới thật sự là địa tâm Hỏa liên vương trợn mắt nhìn hai hỏa ma vương rồi nói Các ngươi không thể đi không có nghĩa là giáo chủ cũng vậy Đừng quên trên người giáo chủ còn có chín hạt bản mệnh hồng liên của nữ hoàng bệ hạ Bằng vào những hạt sen này cũng đủ để tới tầm thứ 18 rồi Hỏa Linh Vương gật đầu đáp. Đúng là như thế. Có bản mệnh hạt sen của nữ hoàng bệ hạ bảo vệ thì không có vấn đề gì cả. Cơ động hỏi. Ngoài liệt diễm ra các ngươi là chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Ta rất tò mò là tại sao các ngươi lại lựa chọn sống ở tầm thứ 15 mà không phải tầm 16 hay 17. Chẳng lẽ hai tầm đó cũng giống như tầm thứ 18 vậy, rất khó sinh tồn hay sao? Hỏa Linh Vương gật đầu đáp. Không hẳn là khó sinh tồn mà là hỏa nguyên tố của hai tầm này khác với những tầm bên trên. Tầm 16 còn gọi là ám diễm, nơi đây là một không đen tối do vô tận ám diễm tạo thành. Mức độ thuần túy của nó giống như siêu tất sát kỹ do ám viêm ma vương dùng toàn lực đánh ra. Ngoài liệt diễm nữ hoàng ra, chỉ có ám viêm ma vương có thể sống ở đó trong thời gian dài. Trong ba tộc chúng ta, hỏa linh tộc và hỏa liên tộc đều mang hai thuộc tính âm dương, đương nhiên không thể sống ở đó. Còn tộc nhân của hỏa ma tộc tuy rằng có ám diễm thuộc tính nhưng muốn tu luyện ở đó cũng cần thực lực thánh cấp cao dai trở lên. Bọn họ còn lâu mới đạt tới. Bởi vậy, nơi đó không có ai sinh sống. Tầm thứ 17 là minh diễm, tình hình cũng không khác tầm 16. Hai địa phương này chính là nơi tu luyện của hai đại quân vương, cũng là nơi tăng tu vi lên tới thánh cấp đỉnh phong của họ. Nghe mấy vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão nói vậy, trong lòng cơ động không khỏi nghi ngờ. Nếu ba tầm 16, 17, 18 nguy hiểm như thế thì vì sao từ lúc ban đầu, khi mình không có bất kỳ ma lực nào lại có thể sống sót được, Mặc dù tầm 18 mang tới áp lực rất lớn Hỏa nguyên tố thì cực kỳ nồng đậm Nhưng bản thân mình cũng không cảm thấy có uy hiếp tính mạng Nghĩ thế cơ động liền nói ra thắc mắc của mình Hỏa liên vương là người có tư cách trả lời vấn đề này nhất Trong số tất cả thái thượng chiếc tôn trưởng lão Chỉ có mình nàng từng sống ở tầm thứ 18 Khẽ than nhẹ một tiếng, nàng đáp Đó đương nhiên là do nữ hoàng bệ hạ che chở cho ngài Hẳn là trong lần đầu tiên Trước khi ngài đến tầm thứ 18 thì nữ hoàng cũng đã phát hiện Cũng biết thân phận loài người của ngài cho nên dùng lực lượng của bản thân áp chế sự kinh khủng của tầm thứ 18 Sau đó Nữ hoàng bệ hạ đều dùng phương pháp đó mỗi lần ngài truyền tống tới. Bởi vậy ngài mới có thể sống sót. Hơn nữa còn hấp thu hỏa nguyên tố thuần túy. Nếu như ta không đoán sai thì hoàn cảnh tầm thứ 18 cũng từ từ tăng lên theo thực lực của ngài. Bởi vậy ngài mới có thể luôn luôn cảm nhận được lực áp bách vừa đủ để hấp thụ hỏa nguyên tố một cách tốt nhất. Trong lòng cơ động chấn động Đúng vậy Trước kia Mỗi khi bản thân tới thế giới địa tâm hoặc tu luyện ở trong đó Thì đều một mực chú ý tới liệt diễm mà không để ý tới những điều này Giờ được hỏa liên vương nhắc nhở Nhớ kỹ lại mới thấy tất cả đúng như lời nàng nói Hoàn cảnh của tầm thứ 18 luôn luôn tạo cho mình cảm giác áp lực vừa đủ Mà từ lúc mới bắt đầu cho tới lúc liệt diễm đánh một trận với sát thần tu phổ nhược tư. Tu vi của mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cảm nhận không thay đổi chứng minh hoàn cảnh thay đổi. Nghĩ tới điều này, hốt mắt cơ động không khỏi ơn ước Liệt diễm, nàng yên lặng bỏ ra nhiều như vậy mà ta lại không phát hiện ra. Ta thật sự quá ngu ngốc. Hỏa Liên Vương nói tiếp: Sau khi nhìn ký ức linh hồn của ngài, ta có thể khẳng định điều này. Bản thân ngài lúc đó không thể sinh tồn ở tầng 18 được. Nếu không vì thế thì sau khi chiến đấu với thần cấp, nữ hoàng bệ hạ cũng không dùng lực lượng cuối cùng còn sót lại đưa ngài trở về thế giới mặt đất. Rin 28 12:49b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 561, ta muốn đi tầm thứ 18. Nguồn bang luôn uy, com, hỏa liên vương phẫn nộ thốt lên. Thế giới địa tâm là nơi thích hợp cho ngày tu luyện nhất. Nếu có thể thì sao nữ hoàng bệ hạ lại có thể không cho ngài ở lại tầm thứ 18 tu luyện đến khi ngài có đủ năng lực để đi ra ngoài chứ? Chính là bởi hoàn cảnh nơi đó quá khắc nghiệt. Nếu không có nàng áp chế thì ngài không thể chịu nổi nên nàng mới truyền tống ngài về nhân gian đó. Ngươi đừng nói nữa. Cơ động cắt đứt lời hỏa liên vương. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy như bị dao cắt, nỗi nhớ thương đối với liệt diễm mạnh mẽ dân trào. Thần hỏa Thánh Vương Khải tự động hiện lên, nhưng mọi người đều không thể thấy vô số tim thứ đang đâm vào người hắn. Mặc dù nó không thể xuyên thủng da thịt nhưng cũng đủ làm cho hắn đau đớn thấu tim. Mặc dù thân thể đau đớn nhưng cũng không thể nào bằng những thống khổ trong nội tâm vào lúc này được. Trần Tư Tuyền liếc hỏa liên bằng một cái sắc lẹm. Nàng vội vàng đến bên cơ động. Cầm chặt lấy bàn tay hắn chỉ mong bằng tình cảm dịu dàng của mình yên lặng an ủi hắn. Hỏa liên vương cúi đầu trầm mặt, nàng cũng cảm giác mình đã nói hơi quá. Nhưng nàng quả thật là không thể nhịn được. Liệt diễm chết biến thành Trần Tư Tuyền mà hết thảy cũng bởi vì tên nhân loại này. Mặc dù tình yêu của hắn và liệt diễm làm hỏa liên vương vô cùng cảm động nhưng chính vì hắn mà nàng phải mất đi người đại tỉa yêu quý của mình. Dưới sự căm phẫn như thế nên nàng mới nói nhiều như vậy. Ta muốn đi tầm thứ 18. Cơ động gạt tay trần tư tuyền ra nói bằng giọng vô cùng kiên định. Ta muốn đi đến tầm thứ 18 xem nếu không có liệt diễm thủ hộ thì nó sẽ như thế nào. Hỏa Liên Vương gật nhẹ đầu đáp ứng. Cơ động liền chuyển đầu sang các thiên cán thánh đồ còn lại trầm giọng nói. Chúng ta đã thực chiến được một thời gian rồi. Mọi người nên truyền tốn về trước đi. Ta phải lưu lại địa tâm thế giới này một thời gian ngắn nữa. Nhưng cũng không quá lâu đâu, trước ngày rỗ thứ ba của liệt diễm ta sẽ hội họp cùng mọi người. phất thủy gật đầu đáp ứng, bọn họ lưu lại cũng không giúp được cơ động điều gì. Bản thân họ cũng cũng không phải là ma sư hỏa hệ. Ở địa phương tràn đầy hỏa nguyên tố như địa tâm thế giới này quả thật là cũng đủ lắm rồi. Cơ động, vậy chúng ta chờ ngươi ở núi A Nhĩ Mạng Tư cơ động đáp ứng được vậy thì các ngươi nên đi đi mấy ngày nay mọi người tu luyện ở địa tâm thế giới cũng đã rất cực khổ rồi sau khi rời khỏi đây nên điều chỉnh lại một chút sợ rằng phải mất một thời gian mọi người mới thiết ứng được ở bên ngoài cơ động ta ở lại với chàng được không trần tư tuyền khẽ hỏi cơ động cau mày đáp Không được, ngươi mang thuộc tính một hoàn cảnh nơi này vốn đã không thiết hợp với ngươi rồi. Huống chi nơi ta muốn đến là tầm thứ 18, làm sao có thể dẫn ngươi theo được? Ngươi cùng mọi người trở về đi. Hắn nói với giọng kiên quyết. Hỏa Liên Vương đứng ở bên cạnh toan đốt lại thì bị Trần Tư tuyền cảnh báo một cái mới không có nói ra điều gì. Cơ động dĩ nhiên không thể nào để Trần Tư tuyền lưu lại được. Không nói vấn đề hoàn cảnh khắc nghiệt tại tầm thứ 18 mà hắn còn muốn đi tới nơi mình và liệt diễm ở. Mang một nữ nhân tới đó thì hắn sao có thể tha thứ cho mình. Cuối cùng Trần Tư tuyền cùng với mấy người thiên can thánh đồ khác truyền tống rời đi. Trước khi đi nàng dùng chút thần thức của mình nói vài lời với hỏa liên vương. Về phần là chuyện gì thì chỉ có hai nàng biết mà thôi. Mãi tới khi Trần Tư tuyền rời đi, Hỏa Liên Vương mới khôi phục thần thái bình tĩnh. Không nói thêm gì nữa mà thái độ đối với cơ động càng thêm cung kính. Sau khi các thiên can thánh đồ rời đi, trong thành của Hỏa Ma Vương chỉ còn lại cơ động cùng Thái Thượng Chiếp Tôn Trưởng Lão. Hỏa Liên Vương liền hỏi, Giáo chủ, ngài chuẩn bị nghỉ ngơi một chút mới đi tầm thứ 18 sao? Cơ động suy nghĩ một hồi rồi đáp Có vài chuyện ta muốn bàn bạc cùng với các ngươi một chút trước khi xuống tầm thứ 18 Sau đó thì ta sẽ từ đó trở về thế giới loài người luôn Hỏi ma vương hơi lưu luyến nói Giáo chủ, ngài phải đi vội thế sao? cơ động cười nhạt đáp yên tâm đi trước khi đi ta sẽ lưu lại mầm mống hỗn độn chỉ cần các ngươi dựa vào đó tu luyện lấy tu vi thánh cấp của các ngươi thì chẳng mấy chút sẽ có thành tựu thôi bất quá hiện tại hỏi ma tộc là tồn tại đơn thể phải làm sao dung hợp ra được mơ dương dung hợp sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi mà thôi ta nghĩ các ngươi có thể hiểu ý của ta. Dĩ nhiên chỉ cần các ngươi dựa theo phương pháp của ta tiến hành tu luyện. Hai người phối hợp thì việc sử dụng mơ dương ma kỹ không có vấn đề. Hai hỏa ma vương đồng thời gật đầu. Mặc dù có chút tiếc hận nhưng khi hai người liên thủ vẫn có thể sử dụng mơ dương dung hợp kỹ để tự vệ thì đối với bọn họ vậy là đủ rồi. Nghe cơ động nói xong, hỏa linh vương cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì ít nhất một đoạn thời gian ngắn hỏa ma tộc không thể nào mạnh hơn được nữa. Hơn nữa hai người hỏa ma vương tu vi cũng chỉ đạt đến thánh cấp sơ giai, Cho dù bọn họ sử dụng mơ dương dung hợp kỹ cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. Thế chân vạc sẽ tiếp tục được duy trì trong một thời gian rất dài nữa. Cơ động quay sang hỏi Ma Vương hỏi Ta có chuyện muốn phân phó các ngươi đi làm Bất luận thế nào các ngươi cũng phải làm cho tốt Không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi Hai người hỏi Ma Vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp Cơ động đáp Thế giới địa tâm từ khi được liệt diễm thống nhất đã trở lại hòa bình Nhưng bởi các chủng tộc có mạnh có yếu, tộc mạnh hiếp đáp tộc yếu cơ hồ đã trở thành tập quán của họ. Ta tới thế giới địa tâm mấy tháng nay cũng đã nhìn thấy được rõ mọi chuyện. Cho nên ta muốn các ngươi phái tộc nhân của hỏa ma tộc lập ra một đội giám sát đi tuần tra khắp các tầng. Một khi gặp chuyện ỷ mạnh hiếp yếu thì phải trừng phạt không chút lưu tình. Ý của ta các ngươi đã hiểu chứ? Quan mang sắc lẹm chợt lóm lên trong mắt của hai vị hỏa ma vương, họ gật mạnh đầu đồng ý. Cơ động thản nhiên nói tiếp. Ta chỉ hy vọng sau này không tái diễn cảnh các trưởng lão tiến hành khánh điển thánh giáo không đồng đều nữa. Cho dù là hỏa tinh tộc yếu nhất cũng có tư cách tham gia khánh điển. Tuy bọn họ không có thực lực tiến vào tầng 15, nhưng các ngươi cũng nên phái người bảo vệ họ. Nếu muốn thánh giáo được tất cả mọi chủng tộc ủng hộ thì mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Vạn lần không nên quên rằng nếu không có hỏa tinh tộc trồng trái cây thì tuyệt đại đa số chủng tộc ở địa tâm này không thể sống được những chủng tộc nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo kia mới là trụ cột để thế giới địa tâm này tồn tại và phát triển. nghe cơ động nói, hỏa linh vương cùng với hỏa liên vương liền gật đầu tán đồng. từ trước đến nay, đó chính là những vấn đề làm khốn nhiễu địa tâm thế giới. chẳng qua bởi hỏa ma tộc đã từ từ mạnh lên. Cả hai người đều đặt tinh lực vào việc đối kháng với hỏa ma tộc nên không thể chú ý đến được. Lúc này cơ động giao cho hỏa ma tộc làm giám sát đội hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Bởi vì hắn thừa kế truyền thừa của hai đại quân vương. Chỉ cần dựa vào thân phận kia thôi thì hỏa ma vương đối với cơ động cơ hồ là bảo gì nghe nấy. Hơn nữa có một tầm quan hệ với liệt diễm có thể nói ở ba tộc lớn địa tâm thế giới đang nên đón một thời kỳ hòa bình chưa từng có từ trước đến nay